tôi mở mắt ra mặt trăng tròn đầy chiếu qua cửa sổ phòng ngủ đang rọi ra mặt đêm vẫn chưa tàn tôi nhìn đồng hồ mới có bốn giờ hai mươi bên cạnh tôi julie vẫn đang ngon nhất gối đầu trên khuỷu tay tôi ngắm nhìn julie mái tóc sỏm màu phủ đầy trên gối tráng tinh trông cô ấy ngủ dưới ánh trăng thật đẹp tôi cứ ngắm nhìn và tự hỏi không biết cô ấy đang mơ thấy gì khi tôi tỉnh giấc cũng là lúc vừa trải qua một cơn ác mộng mà lại là về nhà máy tôi đang chạy đi chạy lại giữa các lối đi còn bill pitch thì đang đuổi theo chiếc mercedes đỏ thẫm cứ mỗi lần anh ta sắp sửa chồm lên thì tôi lại lủi vào giữa hai cái máy hoặc nhảy lên chiếc xe nâng đang chạy qua anh ta thét lên với tôi qua cửa kính xe là kết quả kinh doanh của tôi không được tốt như mong muốn cuối cùng anh ta cũng sắp tóm được tôi ở chỗ giao hàng tôi đứng tựa lưng vào một chồng giấy cắt tông còn chiếc mercedes đang lao với tốc độ là một trăm dặm một giờ tôi cố gắng che mắt khỏi cái ánh đèn pha chói loà của anh ta đúng vào lúc pitch sắp sửa lao vào Thì tôi thức dậy và nhận thấy ánh trăng đang rọi vào mặt mình Lúc này, tôi đã tỉnh giấc và đầu óc cứ nhớ lại công việc Mà tôi chỉ muốn quên đi trong buổi tối với Julie này Nên chẳng thể nào ngủ lại được Không muốn làm Julie thức giấc, thao thức với mình tôi trường ra khỏi giường Ngôi nhà chỉ dành riêng cho chúng tôi đêm nay Buổi tối chúng tôi đang chẳng biết làm gì Thì tôi chợt nhớ Còn có một ngôi nhà ở Barrington Mà chẳng có ai ở đó để làm phiền chúng tôi Vì thế chúng tôi đã mua một chai vang Ít format và một ổ bánh mì Rồi chạy đến đây và cảm thấy thật thoải mái Tôi đứng trong phòng khách Từ bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ Dường như cả thế giới vẫn còn đang ngủ Tôi bực mình vì chẳng thể ngủ được Nhưng chẳng thể nào xua đi được những ý nghĩ trong đầu Ngày hôm qua Chúng tôi đã có một cuộc họp Đã có cả những tin tốt lành lẫn những tin xấu Thực tế tin tốt nhiều hơn Đầu tiên phải kể đến là những hợp đồng mới Mà bộ phận thị trường đã dành được cho chúng tôi Chúng tôi đã nhận được nửa tá đơn hàng mới kể từ lúc nói chuyện với Johnny Tin tốt nữa là hiệu sức vẫn đang đi lên chứ không đi xuống. Với tất cả những việc chúng tôi đang làm trong nhà máy, sau khi chúng tôi bắt đầu kiểm soát việc cấp vật tư và thời gian cấp theo tiến độ gia công của máy NCX10 và bộ phận nhiệt luyện thì hiệu suất ít nhiều có đi xuống, nhưng đó là vì chúng tôi đang phải ngốn hết cái lượng tồn kho quá mức. Khi số hàng dàn dở đó được giải quyết thì do lượng sức hàng tăng lên, hiệu suất lại tăng trở lại rất nhanh. Sau đó hai tuần trước đây, chúng tôi đã thực hiện gia công theo loạt nhỏ hơn. Khi giảm một nửa số lượng của một lô đối với các máy không cổ chai Hiệu suất vẫn giữ nguyên, còn đối với số lao động dường như bận rộn hơn so với trước kia. Đó là vì có một việc thật tuyệt vời đã xảy ra. Trước khi chúng tôi giảm số lượng không phải là hiếm gặp, khi một trung tâm gia công phải đứng không vì không có gì để làm, ngay cả khi chúng tôi tấn công vào cái đống tồn kho quá mức, việc đó thường xảy ra bởi vì nó phải đợi cho cái máy ở nguyên công trước đó gia công xong một số lượng lớn của một lô, trừ khi có yêu cầu khác đi của nhân viên điều độ, còn không thì những người phụ trách vật tư sẽ đợi cho đến khi toàn bộ lô hàng được gia công xong rồi mới chuyển đi. Thực tế vẫn còn đúng như vậy, nhưng bây giờ các lô hàng đã nhỏ hơn, nên các chi tiết làm xong được di chuyển cho nguyên công sau sớm hơn trước. Cái mà chúng tôi đã làm nhiều lần là biến một cái máy không cổ chai thành một cái cổ chai tạm thời. Việc này đã bắt các trung tâm gia công khác phía sau đó phải đứng không và phản ánh một sự thiếu hiệu quả. Bây giờ, mặc dù chúng tôi nhận thấy rằng các máy không cổ chai phải định kỳ không có việc, nhưng thực tế thời gian không việc đã ít hơn so với trước đây. Từ khi chúng tôi giảm độ lớn lô hàng, công việc lại trôi chảy một cách êm ả hơn trước kia rất nhiều. Nó hơi lạ, nhưng thời gian rỗi ít nhận thấy hơn, vì chỉ xảy ra trong những khoảng thời gian ngắn hơn. Thay vì công nhân cứ vạ vật, chẳng có gì làm trong chừng 2 giờ. Bây giờ họ sẽ có một vài lần chờ đợi chừng 12 đến 20 phút trong một ngày, với cùng một khối lượng công việc. Theo nhìn nhận của mọi người thì như thế là tốt hơn nhiều. Còn một tin tốt nữa là tuần kho trong nhà máy đã ở mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Bây giờ bạn sẽ có cảm giác kinh ngạc khi bước chân xuống xưởng. Hàng chồng hàng đóng chi tiết và cụm chi tiết trong chỉ lớn bằng nửa trước đây. Như thế đã có một đoàn xe tải đến và chở mọi thứ đi. Thực tế chúng tôi đã biến số hàng tuần kho quá mức thành sản phẩm hoàn chỉnh và giao cho khách hàng. Tất nhiên, cái phần chính của câu chuyện là chúng tôi đã không nhồi lại vào nhà máy những đóng hàng dở dàng mới nữa. Những hàng dang dở trên mặt bằng bây giờ chỉ để cho nhu cầu hiện tại. Nhưng sau đó là tin xấu. Chính lúc này tôi đang nghĩ về nó thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn trải thảm trong bóng tối phía sau. an anh đây Sao anh lại ở đây trong bóng tối thế này? Anh không ngủ được. Có gì vậy anh? Ừ, không có gì đâu. Vậy sao anh không quay lại ngủ? Anh chỉ đang nghĩ một vài việc. Im lặng một lúc giữa hai người, tôi chợt nghĩ chắc Julie bỏ đi rồi. Nhưng sau đó tôi cảm thấy cô ấy đang ở bên cạnh. Về nhà máy phải không anh? Ừ, phải. Nhưng anh tưởng là mọi việc đang tiến triển tốt đẹp cơ mà. Có gì không ổn nữa. Bọn anh phải xem lại cách xác định giá thành. Julie ngồi xuống bên cạnh tôi. Thế mà anh không nói với em về chuyện đó Em có chắc là muốn nghe không? Có, em muốn nghe mà Vì vậy, tôi kể với cô ấy Giá thành của các chi tiết có vẻ như là tăng lên Bởi vì phải thêm số lần hiệu chỉnh do loạt sản xuất nhỏ hơn Ồ, em nghĩ thế là không tốt rồi đúng không? Nếu nói theo kiểu chính trị thì đúng Nhưng về tài chính mà nói Thì nó chẳng có tí quái nào khác nhau cả Thế là như thế nào? Ờ, um, em có biết là tại sao giá thành lại có vẻ tăng lên không? Không, em không biết gì hết. Tôi đứng dậy, bật đèn lên và đi kiếm giấy bút. Tôi bảo, được, anh cho em một ví dụ. Giả sử bọn anh có một lô hàng gồm 100 chi tiết, thời gian để hiệu chỉnh máy là 2 giờ hoặc 120 phút, còn thời gian gia công một chi tiết là 5 phút. Như thế, thời gian cần cho một chi tiết sẽ là 5 phút, cộng với 2 giờ hiệu chỉnh chia cho 100. Nó sẽ cho kết quả là 1,2 phút hiệu chỉnh cho một chi tiết. Theo những người làm kế toán thì giá thành chi tiết sẽ dựa trên thời gian lao động trực tiếp là 6,2 phút. Bây giờ nếu bọn anh giảm số lượng của loạt còn có một nửa thì thời gian hiệu chỉnh vẫn cần phải như vậy. Nhưng khi đó chỉ gia công có 50 chứ không phải là 100 chi tiết nữa. Như thế, mỗi chi tiết cần 5 phút gia công cộng với 2,4 phút thời gian hiệu chỉnh, tổng cộng là 7,4 phút lao động trực tiếp. Còn các tính toán lại dựa tất cả vào chi phí nhân công trực tiếp. Sau đó, tôi giải thích cái cách tính toán giá thành. Đầu tiên là chi phí vật tư, sau đó là chi phí nhân công trực tiếp. Còn cuối cùng là chi phí khác, về cơ bản được tính trên chi phí nhân công trực tiếp nhân với một hệ số mà trong trường hợp của chúng tôi là khoảng bằng 3. Vì thế trên sổ sách, nếu chi phí nhân công trực tiếp tăng lên thì chi phí khác cũng sẽ tăng lên. Julie nói, như thế nếu số lần hiệu chỉnh nhiều hơn thì giá thành sản xuất sẽ tăng lên. Nếu trong thì là như vậy, nhưng thực ra nó chẳng ảnh hưởng gì đến chi phí thực tế của bọn anh hết. Không hề có bổ sung thêm người lao động nào và cũng chẳng hề có chi phí gì thêm dù có phải hiệu chỉnh thiết bị nhiều lần hơn. Thực tế, giá thành của các chi tiết đã giảm xuống kể từ khi bọn anh bắt đầu sản xuất theo những lô hàng nhỏ hơn. Giảm xuống hả? Thế là thế nào? Bởi vì bọn anh đã giảm được tuần kho và tăng được doanh thu bán hàng, tôi giải thích. Như vậy, cùng một chi phí khác, cùng một chi phí công nhân trực tiếp phân bổ cho lượng sản phẩm nhiều hơn, với việc làm và bán được nhiều sản phẩm hơn trong khi giá thành không đổi, thì chi phí hoạt động của bọn anh đã giảm xuống, chứ không phải là tăng lên. Như vậy, số liệu đánh giá phản ánh sai phải không? Julie hỏi. Tôi nói, Kết quả tính toán đã giả định rằng tất cả công nhân trong nhà máy lúc nào cũng đầy việc, do đó để thực hiện nhiều lần hiệu chỉnh máy hơn thì phải thuê thêm công nhân, như thế là không đúng. Vậy anh định sẽ làm gì? Tôi nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã mọc từ bao giờ, lúc này đã ở phía trên nóc nhà hàng xóm. Tôi đưa tay nắm tay Julie. Anh sẽ làm gì ư? Dẫn em ra ngoài ăn sáng. Khi tôi vừa đến văn phòng, thì lưu bước theo vào. Lại có thêm tin xấu nữa cho tôi à, tôi đùa. Ông ta nói, anh xem tôi có thể giúp anh thoát khỏi cái chuyện giá thành sản phẩm này thế à như thế nào tôi có thể thay đổi các cơ sở mà chúng ta sử dụng để xác định giá thành của các chi tiết thay cho việc hệ số chi phí của 12 tháng trước cái mà tôi vẫn đang làm chúng ta có thể sử dụng hệ số của hai tháng vừa rồi như thế sẽ giúp chúng ta vì đối với hai tháng vừa qua chúng ta đã có một sự tăng trưởng lớn về lượng sức hàng phải tôi nói cảm nhận những khả năng có thể như thế có thể được thực tế hai tháng vừa qua chứ không phải cả năm trước Sẽ đại diện nhiều hơn cho những gì đang thực sự xảy ra ở đây Liệu cứ nghiêng từ bên này sang bên kia Ông ta nói Vâng, điều đó đúng Nhưng theo những quy định về kế toán Thì nó không có giá trị Được, nhưng chúng ta có một lý do hợp lý Nhà máy bây giờ đã khác rồi Nó thực sự đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây Anh, vấn đề là Ethan Frost Sẽ không bao giờ đồng ý cả Tôi khẽ gật đầu, tôi hiểu Tôi có thể trao cho anh cái mà thoáng nhìn qua thì không thấy Nhưng nếu Frost và các trợ lý của anh ta Ở chi nhánh kiểm tra Thì họ sẽ phát hiện ra ngay Anh nói rằng cuối cùng chúng ta sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Phải nhưng nếu anh muốn nắm lấy một cơ hội, nó sẽ có thể cho chúng ta đôi tháng nữa để thực sự chỉ ra cái chúng ta có thể làm. Tôi nói nốt điều ông ta định nói. Tôi đứng dậy đi đi lại lại và suy nghĩ. Cuối cùng tôi nhìn lưu và nói sẽ không có cách nào thuyết phục Pitch rằng nhà máy tốt hơn so với tháng trước trong khi số liệu giá thành của các chi tiết lại tăng lên. Nếu anh ta thấy những con số này và nghĩ rằng chi phí của chúng ta đang tăng lên thì thế nào chúng ta cũng bị rắc rối to. Như thế anh muốn thử chứ gì? Đúng. Được rồi, anh hãy nhớ rằng nếu chúng ta bị tóm, đừng lo tôi sẽ tập nhảy điệu clacket. Khi luôn đi ra ngoài, Frank báo cho tôi biết Johnny Jones đang chờ điện thoại, tôi nhức ống nghe. Xin chào, tôi nói. Cho đến lúc này, chúng tôi đã gần như là bạn bè cũ. Trong mấy tuần vừa rồi, gần như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Có khi đến ba bốn lần trong ngày. Hôm nay tôi có thể làm gì được cho anh nhỉ? anh có nhớ ông bạn bất kỳ bên side quý mến không jones hỏi làm sao tôi có thể quên được ông bạn già tốt bụng đấy ông ta vẫn còn than phiền về chúng tôi à không không còn chút nào nữa thực tế lúc này đó là không còn một hợp đồng lẻ nào với người của bên side nữa đó là lý do tôi gọi anh đấy lần đầu tiên trong nhiều tháng nay họ đã lại tỏ ra quan tâm tiếp tục mua cái gì đó của chúng ta họ quan tâm đến sản phẩm nào model thứ mười hai họ cần một nghìn sản phẩm tuyệt vời Có thể không họ cần tất cả vào cuối tháng này Thế thì chỉ còn có 2 tuần nữa thôi Tôi biết, đại lý bán sản phẩm này đã kiểm tra tồn kho rồi Chúng ta chỉ còn có khoảng 50 sản phẩm thôi Anh ta bảo tôi, nếu chúng tôi muốn có được cái hợp đồng này thì phải sản xuất được 950 sản phẩm nữa trong tháng Ôi Johnny, tôi biết tôi đã bảo anh là tôi cần có đơn hàng Và từ hôm nói chuyện với anh, anh đã kéo về được một số hợp đồng ngon lành Nhưng 1.000 sản phẩm trong 2 tuần thì nhiều quá Anh, tôi nói thật với anh Khi tôi gọi anh thực sự tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì với cái phương vụ này. Nhưng tôi nghĩ nên nói cho anh biết. Vì ngộ nhỡ anh có thể biết được cách gì đó mà tôi không biết thì sao? Mà này, một nghìn sản phẩm có nghĩa là hơn một triệu đô la doanh thu đối với chúng ta đấy. Phải, tôi biết điều đó. Mà anh có biết có chuyện gì mà họ cần nhanh như vậy không? Anh ta bảo tôi rằng, anh ta đã nghe ngóng và thấy rằng cái đơn hàng này lúc đầu đã đặt ở đối thủ số 1 của chúng tôi. Họ cũng làm một sản phẩm tương tự với loại model thứ 12. Hợp đồng này đã ở trong tay họ khoảng 5 tháng rồi nhưng họ vẫn chưa đáp ứng được và đến tuần này thì rõ ra là họ sẽ không thể đáp ứng được thời hạn giao hàng. Tôi đoán là Bonsai đã quay về với chúng ta bởi vì họ nghe thấy chúng ta đã giao hàng rất nhanh cho những người khác. Anh ta nói, thật lòng tôi nghĩ họ đã không còn hy vọng nếu chúng ta có cách nào mà thắng được vụ này thì chắc chắn đó là cách rất tốt để chúng ta gỡ thể diện với họ. Ồ, tôi không biết, tôi cũng muốn lại có công việc ấy, nhưng... Có điều bực mình là trong những tháng, tiêu thụ chậm, nếu biết trước để có một lượng tồn kho thì chúng ta đã có thể làm được vụ này rồi. Anh ta nói, tôi cười thầm vì nếu vào đầu năm nay có lẽ tôi đã tán thành như thế. Quá muộn rồi, Johnny nói. Ngoài việc khởi đầu làm ăn, nó có thể đã có một cơ hội lớn đối với chúng ta. Lớn như thế nào? Đã có những bóng gió rất rõ là nếu chúng ta làm xuân trẻ được vụ này, chúng ta có thể trở thành khách hàng ưu tiên của họ, Jones nói. Tôi im lặng một lúc. Tôi hỏi, được rồi anh thực sự muốn có nó phải không? Giả mà được thế, nhưng nếu điều đó không thể được. Khi nào anh phải trả lời họ? Có lẽ trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai. Tại sao anh nghĩ có thể làm được hả? Có thể là có cách. Hãy để tôi nghĩ đã rồi tôi sẽ gọi lại cho anh. Vừa đặt ống nghe, tôi đã gọi ngay cho Bob, Stacy và Ralph đến văn phòng tôi. Khi đã đủ mặt, tôi nói cho họ nghe câu chuyện vừa rồi. Tôi nói, bình thường tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì phải bằng, nhưng trước khi chúng ta nói không thì cũng nên suy nghĩ đã. Mọi người nhìn tôi với một ý thức chắc chắn là chỉ có phí thời gian. Tôi nói, chúng ta hãy xử xem liệu có thể làm gì được không. Từ lúc này cho đến hết buổi sáng, chúng tôi bận rộn về chuyện này chúng tôi soát lại các phiếu vật tư, Stacey kiểm tra số vật tư tồn. Raph thì ước tính thật nhanh liệu mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành một nghìn sản phẩm khi vật tư đã sẵn sàng. đến mười một giờ trưa, anh ta đã cho kết quả là các cổ chai có thể đảm bảo mỗi ngày làm được khoảng một trăm chi tiết cho model thứ mười hai. như thế về mặt kỹ thuật thì ư có thể nhận được, Raph nói. nhưng chúng ta phải bỏ tất cả các hàng khác lại trong hai tuần chỉ để làm cho bên side. không, tôi không muốn như vậy, tôi bảo anh ta. Khi nghĩ rằng như thế sẽ làm hỏng quan hệ với cả chục khách hàng chỉ để làm hài lòng một người khác, chúng ta hãy thử nghĩ cách khác. Như thế nào, Bob nói, trong khi ngồi đó mà mặt cứ đần ra. Tôi nói, một vài tuần trước đây, chúng ta đã giảm số lượng chi tiết của một lô xuống còn một nửa và kết quả lại giảm được thời gian của tồn kho, đồng thời dẫn đến tăng lượng xuất hàng. Nếu chúng ta lại chia đôi một lần nữa thì sao vậy? Rob nói, <cười> tôi chưa hề nghĩ đến. Bob nhảy người lên phía trước, lại giảm nữa à? xin lỗi anh nhưng tôi không thấy cái trò đấy có ích gì nữa nó không phù hợp với khối lượng chúng ta đã cam kết rồi anh biết raf nói chúng ta có khá nhiều đơn hàng được lập kế hoạch giao sớm hơn thời hạn mà chúng ta có thể lập lại kế hoạch để giao chúng đúng hạn chứ không cần sớm hơn như thế chúng ta sẽ có thêm thời gian cho các cổ chai và chẳng ảnh hưởng đến ai hết hay lắm raf tôi nói nhưng chúng ta vẫn làm thế quái nào được một nghìn sản phẩm Bóp vẫn lèo nhèo không thể được trong chỉ hai tuần tôi nói vậy thì nếu cứ cắt loạt Thì chúng ta sẽ làm được bao nhiêu sản phẩm trong hai tuần, trong khi vẫn giao các đơn hàng hiện tại đúng thời gian. Bob giật giật ở cằm và nói, tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét. Tôi có thể xem, tìm ra được điều gì đó không, Ralph nói và đứng dậy. Về chỗ máy tính của anh ta, Bob cũng chạm độc và đói. Có lẽ tôi nên đi với anh để cùng nhau xào nấu cái món này. Trong khi Ralph và Bob đang đánh vật với các khả năng mới này, Stacy đi vào với thông tin về tuần kho. Cô ta đã tìm hiểu chắc chắn là chúng tôi có thể có được tất cả các vật tư cần đến ở số tuần trong kho hoặc từ các nhà cung cấp trong vòng vài ngày, nhưng trừ một trường hợp. Những mô đun điều khiển điện tử cho model thứ 12 sẽ là một vấn đề, Stacy nói. Chúng ta không có đủ hàng dự trữ, chúng ta cũng không có công nghệ để làm được tại chỗ, nhưng chúng ta đã xác định được một nhà cung cấp ở California đang có sẵn. Không may là họ không thể hứa là có thể giao được số chúng ta cần trong thời hạn sớm hơn 4-6 tuần, kể cả thời gian vận chuyển. Tôi thấy chúng ta có thể quên đi. Hửm đá Stacy, chúng ta đang nghĩ về việc thay đổi một chút trong chiến thuật. Thế họ có thể giao được bao nhiêu model mỗi tuần? Tôi hỏi, và họ có thể giao số của tuần đầu tiên sớm nhất khi nào? Tôi không biết, nhưng làm theo cách đó chúng ta có thể không nhận được chiếc khấu theo số lượng. Stacy nói, tại sao không? Tôi hỏi, chúng ta vẫn cam kết lấy một nghìn sản phẩm, chỉ có điều là giao hàng nhiều lần thôi. Cô ta nói, nhưng sẽ phát sinh thêm chi phí vận chuyển. Stacy, chúng ta đang nói về một, một phi vụ một triệu đô la đây. Tôi bảo cô ta, Cô ta nói, được nhưng họ cần ít nhất từ 3 ngày đến 1 tuần để vận chuyển đến đây bằng xe tải. Sao chúng ta không đề nghị họ chuyển đến bằng máy bay? Tôi hỏi Những chi tiết ấy chẳng lớn gì Ơ, Stacy nói Hãy nghiên cứu xem nào Nhưng mà tôi không biết chi phí hàng không ấy có muốn hết lợi nhuận của danh số 1 triệu đô không Tôi bảo cô ta, và nếu chúng ta không có được các chi tiết ấy thì chúng ta không thể bán hàng được. Được, tôi sẽ xem họ có làm được không, cô ta nói Vào cuối ngày, mọi chi tiết bàn bạc bà vẫn còn đang tiếp tục nhưng cũng đủ để tôi có thể gọi cho Jones, tôi nói. Tôi có một cách giải quyết cho anh để nói chuyện tiếp với side Day. Thật không? Jones hồ hỏi nói. Anh muốn nhận hợp đồng đó phải không? Nhưng có những điều kiện nhất định. Thứ nhất, không có cách nào có thể giao đủ số lượng 1.000 trong 2 tuần, nhưng chúng tôi có thể giao 250 sản phẩm mỗi tuần trong 4 tuần. Được, họ có thể đồng ý, nhưng khi nào thì bắt đầu giao? 2 tuần kể từ ngày chính thức đặt hàng. Anh có chắc không? Khi chúng tôi nói được là được mà. Anh tự tin, phải. Được, được, tôi sẽ gọi họ để xem họ có quan tâm không Nhưng anh, tôi hy vọng đi anh nói là thực tế Bởi vì tôi không muốn chịu đựng những cãi vã với họ như trước đây đâu Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc điện thoại nhà tôi reo lên Anh phải không, sống rồi, chúng ta đạt được rồi Jones gào lên bên tai tôi Còn bên tai kia, tôi nghe tiếng một triệu đồng bạc cắt loạn soãn Anh có biết không, Jones vẫn nói tiếp Họ lại thích giao hàng xé lẻ như thế Hơn là nhận cả ngàn sản phẩm một lúc Tuyệt vời tôi sẽ cho bóng lăn ngay bây giờ anh có thể bảo họ hai tuần nữa họ sẽ nhận được hai trăm năm mươi sản phẩm đầu tiên